Thưa các bạn, như chúng ta đã biết trong buổi đọc truyện hôm qua, dự tính tới bộ chiến tranh để gặp riêng Rang của Léa đã thành công. Hai người đã có bữa ăn trưa ở tiệm Maxim Một lần nữa, Léa không ngại ngần tỏ tình với Laurent và một lần nữa nàng bị từ chối một cách lạnh lùng. Đúng lúc ấy, Taveknier lại xuất hiện và cắt ngang câu chuyện của Rang và Léa. Trên đường trở lại phố đại học, không cưỡng lại được sức hút của Léa, rằng đã bị cuốn vào nụ hôn say đắm, bất chấp tất cả. Trong buổi tiếp tân mà Laurent và Camille dành riêng cho bố con nàng, Lea gặp lại hai cậu bạn thân là Raoul và Rang. Và tất nhiên, nàng lại phải đối mặt với Tavec Thế nhưng lần này, cả Lea và Tavec đều nhận ra rằng họ không thể nào cưỡng lại được sức hút của nhau. Tavec khao khát chiếm đoạt Lea, còn ái nữ của ông Pierre Denmark thì thích thú ánh mắt cuồng nhiệt của Tavernier dán chặt lên người mình. Nhưng họ vẫn tiếp tục tranh cãi vì những chuyện không đâu. Chuyện tình yêu của Lea sẽ đi đến đâu? Nàng sẽ làm thế nào để lay chuyển ý chí của Laurent, khiến chàng từ bỏ kami để bước vào cuộc phiêu lưu tình ái với nàng? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Faucher qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. léa nhìn bà ta với vẻ cao ngạo thỉnh thoảng nàng vẫn bộc lộ khi người ta có điều gì tò mò muốn hỏi nàng vẻ cao ngạo ấy mẹ nàng đã từng tìm cách làm cho nàng từ bỏ nó đi mà không được tôi không rõ bà muốn nói gì bà minh Thanh biết rõ ông ta bernier và hết lời ca ngợi ông ta kami vội vã đáp léa không đáp chờ nghe nói tiếp với một vẻ thờ ơ có phần khiếm nhã thân sinh tôi và nhà tôi hết sức kính yêu ông ta. ông ta là người duy nhất có thể giúp tôi xin cho họ được phép rời khỏi nước Đức. vì sao họ muốn rời khỏi nước Đức? Lea ngạc nhiên bất giác hỏi. vì họ là người Do Thái. rồi sau đó thế nào? Saratine nhìn cô gái nhan sắc vừa trẻ thơ vừa có vẻ khiêu khích trong tấm áo dài satin đen. Và nhớ lại hình ảnh bản thân mình mấy năm về trước, khi bước chân vào một quán rượu sang trọng ở Berlin. Một bên khoác tay cha, một bên khoác tay chồng. Lúc đó bà cũng mang chiếc áo tanh mới, nhưng màu trắng. Viên chủ quán vội vã chạy tới khi nhận ra Lazare, người nhạc trưởng nổi tiếng thế giới, và dành cho họ chiếc bản tốt nhất. Họ đang bước theo chủ quán thì bỗng bị một người đàn ông cao lớn tóc hung, bộ mặt sung huyết, tay cầm đi cô nhắc Mặc đồng phục SS ngáng đường và gọi hỏi, Israel Lazarus phải không? Ông cụ dừng lại, mỉm cười, cúi chào, trong lúc tên SS kêu toán lên, một tên do thái. Trong gian phòng rộng, mọi câu chuyện ngừng bật, chỉ có cây dương cầm cất tiếng, còn làm nổi rõ bầu không khí im lìm. Người chủ quán tìm cách can thiệp, nhưng tên sĩ quan lấy tay gạt mạnh khiến ông ta đụng vào một người hầu bàn và ngã xuống. Mấy người phụ nữ kêu lên. Tên sĩ quan liền nắm vẽ áo smoking của Israel Lazare và thét vào mặt ông ta rằng hắn không thích những người do thái. Chồng của Sarah chạy tới can thiệp, nhưng một nắm đấm khiến anh ngã quỵ xuống. Anh không hiểu rằng ở xứ sở này người ta không thích bọn do thái. Người ta xem chúng không bằng những con chó, và chỉ có người do thái tử tế khi hắn chỉ còn là một cái xác chết hay sao tiếng đàn xương cầm im bặt tất cả mọi cái bắt đầu quay cuồng xung quanh Sara Sara ngạc nhiên thấy mình kinh hoàng hơn là sợ hãi và chú ý tới những chi tiết xa lạ đối với tình hình xảy ra tấm áo dài rất hợp với cô gái cao lớn tóc hung kia chiếc vòng ngọc trai xinh đẹp của người đàn bà có mái tóc hạt tiêu nọ Mấy cô vũ nữ túm tụm cạnh chiếc diềm cửa màu đỏ với những bộ đùi thật đẹp. Nàng nghe tiếng mình thốt lên. Ba! Bọn binh lính đi theo tên sĩ quan vây lấy nàng, bảo nhau một cô gái do thái như nàng thì không tồi. Một đứa đưa tay nắm lấy chiếc áo dài trắng của nàng. Như trong một cơn ác mộng, nàng nghe rõ tiếng vải bị xé. Chồng nàng tỉnh dậy nhảy sổ tới. Một cái chai vỡ tan trên sọ anh. Anh từ từ hựu xuống, máu đầm đìa trên mặt. Những giọt máu in trên tấm áo dài trắng của nàng. Nghi hoặc, nàng cúi xuống mà không tìm cách che giấu cặp vũ trần chuồng và lấm tấm máu. Nàng nhìn xuống hai bàn tay, bỗng nàng rú lên. Im mồm đi, con do thái bẩn thỉu. Cả một ly cô nhắc dập tắt tiếng kêu của nàng, làm mắt mũi nàng như bị cháy bỏng. Mùi rượu khiến nàng buồn nôn. Nàng nghiêng người và nôn thốc nôn tháo. Nàng không nhìn thấy gì hết. Một mũi giày đá mạnh vào chính giữa bụng, nàng nấy bật vào một cây cột. Còn khốn nạn, nôn ra hết cả người tao rồi. Từ lúc đó, tất cả trở nên mơ hồ. Chồng nàng nằm chết ngất trong máu, nàng thì trong đống nôn. Cha nàng, mái tóc dài bạc trắng, nay nhuộm máu đỏ lòm, bị lôi đi sảnh sạch. Tiếng kêu la, tiếng còi, và cánh cửa chiếc xe cứu thương đóng lại sau lưng. Nàng chỉ còn nghe mấy tiếng nói cuối cùng. Chẳng có gì đâu, bọn do thái thôi mà. Rồi sau đó thế nào? Lea nhắc lại. Sau đó... Sarah Nguyên Thanh dịu dàng đáp. Chúng đưa họ vào trại tập trung, hành hạ và giết chết. Lea nhìn bà ta không tin, nhưng ánh mắt tối sầm nói lên sự thật. Xin lỗi, tôi thất thố quá đấy. Sáng hôm sau, Lea thức giấc khi nghe tiếng Lorang mời nàng cùng đi ăn sáng ở tiệm Đinh Hương. Lea đinh ninh ngày hôm nay anh sẽ là người yêu của mình. Nàng chọn tỉ mì một bộ đồ lót bằng lụa màu hồng nhạt viền đăng ten màu mỡ gà. Trời lạnh, nàng mặc áo dài len màu đen, cổ bằng vải trắng hai lớp may chầm, khiến nàng có dáng dấp một nữ sinh nổi trú. Nàng để tóc xóa trên bờ vai, cho rằng mái tóc vàng rực như một vầng hào quang, tương phản rất khéo với bộ quần áo trang nghiêm. Nàng khoác thêm chiếc măng tô dạ đen của hiệu May Long Gông. Và sau mấy lần thử đi thử lại, nàng quyết định không đổi mũ. Nàng đến trước giờ và đi bộ ngược đại lộ Saint-Michel. Cuộc dạo chơi càng tôn thêm nhan sắc của cô gái. Với vẻ mặt dạng dỡ, nàng bước vào tiệm đinh hương. Quán ăn này làm mat rạng rỡ nang buoc thích thú ngay với những tấm vát lát tường đơn sơ, những chiếc ghế bọc nhung và tay hầu rượu đang đung đưa một cách tài tình, một chiếc bình rượu sáng loáng. Nàng cởi bỏ măng tô giao cho cô gái phục vụ trong buồng thay quần áo. rang ngồi chờ nàng ở bàn và đang đọc tờ Le Figaro vẻ lo lắng. Mãi khi Lea đến ngồi trước mặt, anh mới nhìn thấy nàng. Tin tức không tốt hả anh? Lea, anh xin lỗi em. Anh vừa nói vừa như muốn đứng dậy. Anh cứ ngồi yên, chào anh, gặp anh, em vui sướng lắm đấy. Chào em, em uống chút gì chứ? Uống như anh thôi. Bồi, cho một cốc văng mùi đi. Le đâm đắm nhìn anh, sẵn sàng phục tùng hoàn toàn mọi ham muốn của anh. Một người hầu bàn bước đến bên cạnh. Thưa ngài, bàn ăn đã dọn xong. Bây giờ ngài đã dùng chưa? Đã, ở đây sẽ yên tĩnh hơn. Anh cho mang theo ly rượu của tiểu thư nhé. Hai người vừa ngồi vào bàn thì một người phục vụ mang ly rượu mùi tới và người hầu bàn đưa thực đơn. Thưa ngài, hôm nay là ngày không thịt và cũng không bánh ngọt. Hắn nói giọng giàu dĩ tới mức Lea suýt bật cười. Nhưng cá của chúng tôi thì tuyệt vời đấy. Rất tốt. Để bắt đầu, em có dùng vài con sò không? Đây là những con cuối cùng và sò đây bao giờ cũng tuyệt lắm. Quá. Lea vừa đáp vừa đưa ly rượu mùi lên môi. Theo gợi ý của người hầu bàn, Lorang chọn loại rượu mốc Sơn Thái độ thờ ơ hiếm thấy ở một người am hiểu nghề rượu vang. Anh ấy có vẻ lo âu và mệt mỏi quá, cô gái thầm nghĩ. Có gì không ổn phải không anh? laurent nhìn cô gái như thể muốn ghi nhận từng nét mặt của nàng vào ký ức léa rạng rỡ hẳn lên dưới ánh mắt chăm chú của anh em đẹp lắm và cũng khỏe khoắn lắm léa nhướn mắt lên vẻ kinh ngạc đúng em khỏe khoắn lắm em sẵn sàng chạy theo dục vọng không một chút băn khoăn em như một con vật không hề có ý thức đạo lý Và cũng không hề nghĩ tới hậu quả cả cho em lẫn cho những người khác. Anh muốn đi tới đâu? Thà nói với nàng là anh yêu nàng còn hơn là xa vào những ý nghĩ triết học mông lung. Nàng nghĩ bụng. Nhưng anh không như em, Lê à. Anh nói tiếp. Anh muốn gặp em là để nói với em ba điều và nhờ em một việc. Nhà hàng mang rượu vang và sò tới. Tình yêu không làm cho Lea mất ngon miệng. Nàng ăn ngấu nghiến. Ánh mắt dịu dàng, lô răng im lặng. Và ngồi ngắm nhìn nàng mà quên cả ăn. Anh nói đúng lắm. Sò ngon tuyệt. Anh không ăn ư? Anh không đói. Em ăn hết luôn nhé. Em có thể ăn hết sao được? Lea đáp với một vẻ thèm muốn khiến trên khuôn mặt căng thẳng của lô nở ngay một nụ cười. Thế anh muốn nói gì với em nào? Tối nay anh đi. Tối nay? Vào nửa đêm, anh phải đến trung đoàn trong vùng đen Lea đẩy lùi đĩa sò, ánh mắt thoáng lo âu. Bọn anh có thể phải đương đầu với một đợt tấn công của quân Đức. Binh sĩ sẽ đẩy lùi chúng. Anh rất muốn tin như em. Anh nói chẳng khác nào Tavernier. Tavernier có thể là người nắm rõ nhất tình hình đấy. Tiếc rằng bộ tổng thăm mưu của tướng Gamalang không nghe anh ta. Cái đó thì không làm em ngạc nhiên đâu. Ai mà có thể tin cậy một con người như hắn? Thế anh còn điều gì cần nói với em nữa đây? không nhìn cô gái lô đăng nói liền một mạch cami đang chờ một đứa con choáng váng léa nhắm ngay mắt lại nàng biếu lấy cạnh bàn ân hận về nỗi đau anh gây nên lo lắng trước vẻ mặt xanh nhợt và những ngón tay biếu chặt của cô gái lô đăng đặt tay lên hai bàn tay lạnh giá của nàng léa em hãy nhìn anh đi Không bao giờ anh có thể quên được ánh mắt đau thương ấy. Nỗi đau câm lặng quá sức chịu đựng của anh. Một giọt nước mắt chảy trên làn má dịu dàng của cô gái, rơi vào khóe môi, rồi tràn ra, chảy theo cầm, xuống cổ. Em yêu, em đừng khóc nữa. Anh cũng muốn nói với em là anh yêu em. Anh ấy nói gì nhỉ? Nói là yêu nàng ư. Nếu thế thì chưa mất mắt gì hết. Sao nàng lại khóc? Cami chờ đón một đứa con. Chuyện hay đấy. Nó sẽ làm cho cô ta xấu xí đi trong nhiều tháng dòng rã Còn nàng thì... Bây giờ không phải lúc làm cho mình xấu đi vì những giọt nước mắt. Anh yêu nàng. Anh vừa nói với nàng như vậy. Đời đẹp biết bao. Đột ngột nàng cười vang và lấy khăn ăn lau nước mắt. Anh đã yêu em thì mọi cái khác đều không quan trọng gì nữa. Cami chờ một đứa con. Điều đó chẳng sao cả đối với em. Em, em chỉ muốn anh mà thôi. Anh nhìn cô gái với một nụ cười mệt mỏi. Anh không sao có thể làm cho nàng hiểu được là đối với anh, tình yêu của họ. Không có lối thoát. Giờ đây, anh giận mình là xem như mình đã phản bội vợ. Anh nói lại là anh yêu em đi. Anh yêu em hay không? Cái đó chẳng thay đổi gì quan hệ của chúng ta. Anh là chồng Cami. Cái đó cũng chẳng dính dáng gì tới em. Em chỉ biết là em yêu anh và anh yêu em. Anh có vợ. Thế thì sao nào? Đâu phải vì vậy mà chúng ta không thể làm tình với nhau. Cô gái đang thèm muốn biết chừng nào khi nàng thốt ra những lời lẽ khiêu khích đến thế mà chắc hẳn là nàng không hiểu hết ý nghĩa. Những điều mà Lê Bảo Anh chứng tỏ rằng kẻ ngây thơ chính là anh. Chúng ta có thể đến khách sạn. Ở Mông Panac có đấy. Hết sức kinh ngạc, anh đó bừng mặt, và một lúc sau mới trả lời. Đừng, đừng nói chuyện ấy làm gì nữa. Leah tròn xoe mắt. Nhưng sao vậy? Chính là em bảo với anh cơ mà. Anh muốn quên đi điều anh vừa nghe. Anh muốn gì? Thậm chí anh cũng không biết nữa. Anh muốn em. Thế mà anh cũng không dám thừa nhận điều đó. Anh thật tội nghiệp đấy. Lorăng răng buồn bã nhìn cô gái. Trước mặt họ, món cá đã nguội lạnh, không ai đụng tới. Thưa tiểu thư, tiểu thư không dùng. Tiểu thư có muốn thay món khác không ạ? Không, tốt lắm rồi. Lô cắt ngang lời người hậu bàn. Anh cho tôi hóa đơn. Vâng, thưa ngài. Anh rót rượu cho em nhé. Bề ngoài có vẻ thoải mái hơn. Tuy thất vọng sâu xa, Lea uống chậm rãi. Anh muốn nhờ gì em nào? Nói làm gì, em sẽ chẳng chấp nhận đâu. Chỉ có riêng một mình em quyết định thôi, anh bảo gì nào? Vừa thở dài, lô răng vừa đáp. Anh muốn nhờ em chăm sóc Cammy. Thầy thuốc ngại một trường hợp đẻ khó và muốn cô ấy nằm nghỉ cho tới khi sinh nở. Cảm ơn anh đã nghĩ tới em. Lea nói giọng châm biếm. Nhưng cô ấy không có ai săn sóc hay sao? Không có ai cả. Trước kia cô ấy chỉ có anh trai. Nay chỉ còn hai bố con anh. Vì sao không đưa cô ấy tới Rose Blanche? Thầy thuốc sợ những nỗi vất vả dọc đường. Thế mà anh, anh không sợ giao phó người vợ thân yêu đang mang thai vào tay kẻ tình địch của cô ấy ư? Đó là, chưa nói tới việc quân Đức có thể nhanh chóng tới Paris nếu em tin lời anh cũng như lời của Tavec Nghie, bạn anh. Laurent vội lấy hai tay che mặt. Cử chỉ tuyệt vọng ấy làm cho Léa xúc động. Nàng không thể không nở một nụ cười trước thái độ người đàn ông mình yêu thương. Đồng ý, em sẽ chăm sóc gia đình anh. Lô răng ngẩn đầu, hai mắt đẫm lệ, không tin. Em nhận lời ư. Em đã nói với anh rồi thôi. Nhưng anh chớ nghĩ là anh dễ dàng thoát khỏi bối rối đấy. Em yêu anh, và em sẽ làm tất cả để anh quên kami đi. Tám ngày sau khi lô răng ra đi, Lêa vẫn không hiểu mình đã chấp nhận vì một lý do nào. Khi đến thăm kami theo những lời kêu gọi khẩn thiết của nàng, Lêa rất bực khó chịu trước cảnh đón tiếp. kami ở trong phòng, nằm dài trên giường. Khi Lêa bước vào, nàng muốn ngồi dậy, nhưng vì đau đớn lại không dậy nổi. Nàng rang hai cánh tay gầy guộc về phía khách. Chị thân mến, tôi rất sung sướng được gặp chị. Lea ngồi bên mép giường và không thể làm gì khác là hôn Trà Kami tuy không muốn. Với một niềm vui độc ác, nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi hai mắt thâm quầng của người thiếu phụ. "Laura đã nói với chị về chuyện đứa bé có phải không?" Kami hỏi và đỏ mặt, những ngón tay nóng rẫy nắm chặt bàn tay chìa ra một cách dè dặt. Lea im lặng gật đầu. Anh ấy bảo tôi là chị nhận lời săn sóc tôi. Biết cảm ơn chị thế nào đây. Chị tốt quá. Tôi cảm thấy hết sức cô đơn từ khi Lô Đăng ra đi. Khi không nghĩ tới anh ấy, là tôi nghĩ tới anh trai tôi chết một cách dại dột. Tôi run sợ cho đứa bé tôi đang mang trong bụng đây. Tôi nói ra thì xấu hổ. Nhưng với chị, tôi có thể nói hết. Phải thế không hả chị? Tôi sợ. Tôi sợ khủng khiếp. Cái cảnh phải chịu đau đớn và chết. Cô đừng nói dại dột như thế. Không ai vì đẻ con mà chết cả đâu. Thầy thuốc cũng bảo thế đấy. Nhưng tôi cảm thấy yếu lắm rồi. Chị tràn trề sức khỏe và mạnh mẽ thế kia. Chị không thể hiểu được đâu. Không phải cứ than vãn thì cô sẽ thấy dễ chịu hơn đâu. Lea cắt ngang lời Camille với vẻ khó chịu chị nói đúng hãy tha lỗi cho tôi nhé cô có tin tức gì về laurent không có anh ấy khỏe mạnh mặt trận yên tĩnh anh chẳng biết có việc gì làm cho binh sĩ họ buồn bã và đánh bài uống rượu để giết thì giờ niềm vui duy nhất của anh là thấy lại đàn ngựa trong lá thư cuối cùng anh mô tả tỉ mỉ con pho vét con gơm anh con wajidu Và con Mycetiria có tiếng gõ cửa, và người hầu phòng bước vào, báo tin thầy thuốc tới thăm bệnh. Lea liền nhân dịp đó ra về, hứa hôm sau sẽ trở lại. Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, Lea trở lại thăm kami Trời rất đẹp, hình như tất cả cư dân Paris đều ra phố, tấp nập trên hè ngoại ô Saint-Germain, hoàn toàn ủn tắc. Còi xe hơi bóp ý nhòi vì thích thú nghe tiếng động hơn là để tỏ nỗi bực dọc phải chờ đợi. Trong ngày đẹp trời tháng năm này, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ thoải mái. Nếu không có mặt khá đông binh lính và sĩ quan mặc quân phục, thì không ai nghĩ là đất nước đang có chiến tranh. Đi qua hiểu sách Galima, đại lộ Raspe, Lea bước vào mua một cuốn sách cho Camille. Không hay biết gì hết. Về thị hiếu văn học của người thiếu phụ, nàng tần ngần đứng trước quầy sách. Tôi có thể giúp cô được gì không ạ, thưa cô? Người đàn ông vừa nói với nàng, trang phục màu sáng lịch sự, là một người cao lớn, khuôn mặt rộng, hơi đẩy, mắt rất xanh, dưới hàng mi dày, khiến ánh mắt có phần ủy mị. Môi đỏ, miệng rõ nét. Bất giác, ông ta nắn lại chiếc nơ hình bướm màu vàng, lấm tấm xanh. Tưởng ông ta là chủ hiệu, Lea đáp, rất sẵn sàng. Tôi tìm một quyển gì đó vui vui cho một cô bạn đang bị ốm. Nhưng tôi không rõ cô ấy thích sách gì cả. Cô cứ đưa cho cô ấy cuốn này này, chắc cô ấy sẽ vui lòng thôi. Trường học các xác chết Louis Ferdinand Céline Ông cho là cuốn này sẽ làm cô ấy vui lòng ư. Nó có vẻ gớm ghiếc quá đấy. Hiển nhiên là thế rồi, ông khách đáp, không giấu nổi một nụ cười châm biếm. Celine đúng là tác giả thích hợp với một người suy nhược. Đọc ông ta không khó, văn phong thì có một không hai, và tư tưởng thì vừa hài hước vừa cao siêu, nâng ông ta lên vị trí hàng đầu trên văn đàn ngày nay. Tôi cảm ơn ông, tôi mua cuốn sách này, tôi phải chào ông bao nhiêu đây? Tôi không rõ. Cô thủ quỹ sẽ nói với cô, Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Ông ta cầm lấy chiếc mũ phớt màu xám trên bàn và nghiêng mình chào Lea. Cô lấy cuốn này, thưa cô. Một cô gái bán hàng hỏi, Vâng, cái ông vừa mới đi ra bảo tôi thế, sách hay chứ? Nếu ông Raphael Mann đã bảo cô, thì chỉ có thể là hay mà thôi. Cô gái bán hàng khẳng định và cười to. Ông ấy là giám đốc nhà xuất bản ư? Ô không, ông Man là một trong những khách hàng trung thành nhất của chúng tôi đấy. Ông là một người có trình độ văn hóa rất cao, am hiểu văn học đương đại hơn bất kỳ một ai khác. Thế ông ấy làm gì? Tôi không rõ lắm. Khi thì ông ấy rất nhiều tiền, khi thì ông ấy lại vay mượn người này người khác. Hình như ông quan tâm đến tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật, và cả tác phẩm văn học cổ nữa. Ông ấy cũng là nhà văn. Ông đã xuất bản hai công trình rất được chú ý ở nhà xuất bản NRF. Lea trả tiền và bước ra ngoài, mang theo một ấn tượng kỳ lạ về cuộc gặp gỡ. Nàng đi ngược đại lộ Ray Park, tay cầm cuốn sách. Nàng vừa đến trước ngôi nhà kami thì một người đàn ông từ trong bước ra, Nàng nhận ra ngay là ta Ông làm gì ở đây? Tôi vừa tới thăm bà đứa Aquila. Hắn vừa bỏ mũ ra vừa đáp. Tôi không nghĩ là điều đó làm cô ấy vui lòng. Cô đừng nghĩ như vậy, cô bạn thân mến ạ. Bà ấy rất thích gặp tôi. Bà ấy thấy tôi dễ chịu. Tôi không ngạc nhiên đâu. Cô ấy luôn luôn hiểu về con người. Không... Không về tất cả mọi người đâu, mà chỉ về vài người thôi, như là về cô chẳng hạn. Hắn vừa nói, vừa nhìn nàng vẻ mơ màng. Ông muốn nói gì? Muốn nói là bà ta không đánh giá cô như thực chất cô đâu, vì bà ấy yêu mến cô. Lê Anh nhún vai như thế muốn nói đau vi ba ay yeu men co le chẳng can hệ gì. Thật thế đấy. Bà ấy yêu mến người đàn bà đã thề nguyện cướp đoạt chồng mình, vì chính cô đã thề nguyện điều đó trong đầu óc cô. Có phải thế không nào? Lê đỏ mặt nhưng kìm nổi cơn giận, nàng đáp giọng dịu dàng, một nụ cười thơ ngây trên môi. Sao ông có thể nói những điều khủng khiếp như vậy? Tất cả cái đó đã bị lãng quên từ lâu rồi. Đối với tôi, Laurent chỉ là một người bạn. Anh ta giao phó vợ mình cho tôi lúc ra đi mà thôi. Thế điều đó không làm cho cô buồn cười hay sao? Le bật cười. Một tiếng cười trẻ trung thẳng thắn. Ở chỗ này thì ông nói đúng đấy. Cami chỉ thích thú những điều chán ngấy thôi. Thế còn cô? Tôi muốn biết hết tất cả. Nhìn thấy tất cả. Giá không có hai bà cô kiểm soát những buổi đi chơi của tôi và không có cuộc chiến tranh động viên hết đám đàn ông trai trẻ, thì tối nào tôi cũng đi ăn ở các khách sạn lớn này, đi nhảy trong các tiệp rượu, và sống hàng giờ trong các quán bar Một chương trình đẹp thật đấy! Cô nghĩ thế nào khi tôi ghé mời cô đi vào lúc bây giờ? Chúng ta sẽ đi uống chút ít, đến nhà ca kịch, sau đó đi ăn tối ở một tiệm ăn hợp thời thượng, và cuối cùng đi nhảy ở một quán rượu, hay đi nghe những bài hát nga trước bản liệt kê các thú vui ấy hai mắt le mở to ra như mắt một cô bé gái trong đêm noel đầu tiên tavernier phải cố gắng chế ngự một cách phi thường để khỏi ôm nàng vào lòng vì nàng làm cho hắn cực kỳ thích thú với tính nết đến dễ ghét lòng ham sống và tính nhục cảm dữ dội thế thì tuyệt Vì tôi đang buồn chán hết chỗ nói đây. Lời thú nhận với một giọng nói tội nghiệp phát ra từ cái miệng xinh đẹp đến thế, suýt làm tiêu tan những ý định khôn ngoan của ta vét Hắn cười vang để che giấu nỗi dạo dực trong lòng. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forger. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.